quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 6 của Mò êm. Tiếp tục cuộc hành trình của nhân vật chính Vũ. Liệu có thoát khỏi khu rừng đầy ma quái hay không? Và nếu như có thoát được thì ra ngoài sẽ đối mặt với lão mò Triệu Văn Thành và cô con gái Đoàn như thế nào? Rồi cả những người bạn của Vũ có thoát khỏi vòng nguy hiểm hay không? Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lê Tuấn Vũ mình đặt ở bên này. À, đọc các tác phẩm khác của Lê Tuấn Vũ, chia sẻ các tác phẩm của Tuấn Vũ từ đồng đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tôi lấy hết can đảm để tiến lại gần hơn. Phủ lên trên hài cốt là một chiếc áo làm bằng da thuộc Lớp da bọc ngoài dính bê bết Những cỏ mục và mốc rêu Nhưng chất liệu rõ ràng là rất tốt Chỉ có phần vải lót ở bên trong là đã bị mổn ra Chứng tỏ người xấu xấu đã phải nằm ở đây một thời gian dài Lúc nhấc cái áo lên tôi thấy nó nặng tay Một phần có thể vì đã ngấm nước lâu ngày Một phần có thể vì những vật đang nằm ở trong túi áo tôi tò mò định thò tay vào trong lục lọi nhưng sự cẩn thận lóe lên trong óc khiến tôi dừng lại dưới những luồng sáng yếu ớt cuối ngày tôi giở chiếc áo lên cao ném ra xa một chút tôi nhặt lấy một cái cành khô chọc chọc ba bốn cái vào cái áo như muốn đuổi bớt những con vật đang trú ngụ ở bên trong lấy xác người làm tổ không có gì cả tôi yên tâm tiến lại gần bỏ qua bộ hài cốt lộ ra toàn xương trắng. Tôi cầm lấy cái áo da nặng nề dốc ngược rũ ba bốn cái. ở trong cái túi áo, loảng xoảng vang lên tiếng kim loại va đập vào nhau. không biết là có gì nguy hiểm hay không. Tôi thò tay lộn trái phần túi áo ra, lôi bớt những thứ ở bên trong ra. tôi thấy có một con dao gấp đa năng, hình như là làm nhái của một thương hiệu nào đó, một hãng sản xuất dao và đồng hồ của quân đội thụy sĩ. Tuy nhiên vật vừa rơi ra ở trong tối không phải là hàng chính hãng, bởi những dụng cụ đa năng đều đã xuống cấp, không thể đào sử dụng được, kể cả lưỡi dao cũng đã hoen rỉ như muốn mổn cả da. Một chùm chìa khóa bình thường, tình trạng không lấy gì làm khá khẩm hơn con dao cũ kỹ kia. Nhưng một tia hy vọng chợt lóe lên khi tôi trông thấy đống lộn nhộn rơi ra từ trong tối có một viên đá lửa. Không phải là loại đá lửa gần đây hay bán ở các cửa hàng xe máy, dành cho đám dân phượt nửa mùa. Đây là loại đá trầm tích, loại khoáng vật chứa nhiều silicat nhìn ở bên ngoài giống như là một khối thủy tinh màu đen. Ngoài công dụng dùng để đánh lửa, thợ săn người mông trước đây thường sử dụng chúng như là công cụ để cắt, gọt, rạch những vết thương. Loại đi phần thịt thối giữa trong những lần săn bắn, không may bị thú giữ tấn công. Đá lửa rất sắc, ghè ra là có thể dùng thay dao, dìu và dĩ nhiên là công cụ tạo lửa khi các loại diêm bật lửa hiện đại ra đời. Tôi cầm viên đá lửa và con dao hỏng, gõ nhẹ lên nhau, một tia lửa sáng như pháo bông lóe lên rồi vụt tắt. Nếu như đêm nay không thể trở về thì chỉ ít là tôi sẽ không bị chết rét ở trong rừng. Quay trở lại bên cạnh bộ hài cốt, tôi vừa muốn xem người này còn giữ những vật gì. vừa muốn biết tại sao kẻ xấu số này lại phải bỏ xác ở đây vạch bớt ra những đám cỏ xác sơ mùi ẩm mục lưu cữu lâu ngày bốc lên làm cho tôi dùng mình hắt hơi liền mấy cái nhìn từ trên xuống thi thể này có thể là của một người đàn ông Giáng dấp không mấy cao to nhưng xương ống quyển xương đầu gối và xương đùi có vẻ phát triển từ bộ đồ anh ta mặc từ chiếc hải xảo người chết từng dùng Tôi đoán rằng, đây có thể là chủ nhân của cái bẫy đã từng làm cho con chó ngao, quái dị bị thương. Lúc đó tôi không kịp để ý xem, cái bẫy còn mới hay đã cũ, nhưng dựa vào việc thi thể người chết đã phân hủy hoàn toàn. Tôi lờ mờ đoán ra rằng, gã thợ săn này đã bỏ mạng tại đây chí ít, từ hơn nửa năm về trước. Lấy hết can đảm, nhặt cái đầu lâu lăn lóc ở trên nền đất, đưa lên ngang mặt. Tận dụng một chút ánh sáng ít ỏi cuối cùng, tôi xem xét. Tôi nhận ra ở phần xương quay hàm bên trái có một vết nứt rất lớn. Bắt đầu từ góc hàm tỏa rộng ra ngoài. Lật phía sau của cái đầu lâu, ở trên xương trầm cũng có một vết thủng. Khiến cho mảnh sọ lọt cả vào trong, kêu lên lóc cóc mỗi khi tôi di chuyển. Xương hàm bị nứt, xương trầm bị vỡ, dấu vết đều đã cũ, lờ mờ bám rêu. Điều đó chứng tỏ rằng kẻ xấu xấu này không chết Vì những nguyên nhân khách quan như là tai nạn Mà có ai đó đã xuống tay giết chết người này Kẻ thủ ác phải chăng Là Lão Mò Thanh và ba con chó Không đúng Lão Mò Thanh tàn phế Lết đi trên hai chân gỗ Còn vết thương do thú dữ gây ra Thì lại không giống như vậy Đột nhiên một khuôn mặt lóe lên trong ốc Nhưng tôi lại nhanh chóng gạt đi Không thể nào Không thể nào là cô đoạn được. Đứng ở bên ngoài quầy lễ tân của bệnh viện, nhìn nhân viên quầy lễ tân ẻo oải, gõ mười đầu ngón tay ở trên bàn phím, theo kiểu mổ cò mà sốt ruột. Lâu lâu con mẹ lễ tân lại nhón hai ngón tay, chối mắn, nhặt lấy một mẩu bánh quy để sẵn trên bàn làm việc, thả vào mồm rồi nhai tóp tép. Khuôn mặt phì nộn trắng bành bạch, Dày quịch vì không biết đã đắp lên Bao nhiêu vết phấn Cùng với bờ môi xúc xích chiên quá lửa Nằm chễm chệ Ở bên dưới hai cánh mũi phập phồng Đỏ ửng như hai quả cà chua bi Lỗ chỗ những vẹt rỗ chẳng dỗ chịt Cứ hết hít lại khịt Làm cho tú cảm giác Cái nhan sắc trời ban của mình Được phần nào an ủi, Nhưng lại khiến cho hắn Như sắp sửa hóa rồ Vì sự quan liêu tắc trách Của con mụ xấu xí này Nhìn qua cái bản mặt phèn phẹt, vừa to vừa dày như cái thớt nghiến, Tú chỉ muốn nhảy lên trên quầy lễ tân và bôm bốp vào cái phản thịt nầng nẫn ấy, cho nó rụng hết son phấn ra. Nghe mấy tiếng móng tay của Tú gõ lại cạch trên mặt bàn quầy vì sốt ruột, con mẹ lễ tân ngước lên ngắt gắt gỏng. Trong suốt từng ấy năm làm nghề, không biết đi bao nhiêu nơi, đã đến biết bao nhiêu địa điểm, làm việc với đủ các hạng người. Ê thế mà cho đến giờ này, đúng thời khắc nước sôi lửa bỏng nhất, Tú mới có thể chiêm ngưỡng cái dung nhan, đã được Vũ Trọng Phụng đặc tả trong truyền thuyết, là một cái mặt lợn được đặt ở trên cổ người. Con mẹ lễ tân dương đôi mắt trắng ơn ẩn, phè đôi môi tím thâm như tiết luộc nhìn Tú. Khẽ chớp chớp hàng mi giả, vừa dài vừa cong, trái ngược lại với dung nhan nghịch thiên chuyển thế. Phả vào tai Tú, mấy câu nhấm nha nhấm nhẳng như dò hỏi. Này anh có để người ta làm việc không Anh cứ gõ gõ như thế Ai mà tập trung được Tú không muốn nhìn trực diện Cái phản thịt phè ra của mụ Hắn đưa mắt nhìn sang chỗ Mấy miếng bánh quy Con mụ lễ tân theo phản xạ Đẩy khai bánh quy đi chỗ khác Như sợ một kẻ ăn mày tranh thực Tú lắc đầu Nói như năn nỉ Chị ơi em đến tìm người nhà Chị giúp em với Người nhà nào Con mẹ lễ tân hất hàm Tú hít một hơi thật sâu Nhẫn nại cúi đầu Chị tìm giúp em Xem có bệnh nhân nào tên là Vũ hay là Cường không Tú ngẩng mặt lên Đợi câu trả lời Nhưng hắn thấy con mẹ khó ưa đó quay đi Bàn tay Vẫy vẫy bàn tán gì đó Với một người đồng nghiệp Về mấy nhân vật trong một cuốn phim Hàn Quốc rẻ tiền Tú cáu tiếp Hắn không nhịn được lâu hơn Hắn gần tôi Tỏ chị lần nữa Có bệnh nhân nào tên là Cường hoặc là Vũ đến đây không? Tú vừa dứt lời, hắn trông thấy vẻ sững sờ thoáng qua trong cặp mắt trắng rã của con mẹ. Trông thấy có một người mặc đồ phẫu thuật, khuôn mặt trung niên tiến lại phía mình, rồi bất thần chuyển hướng đi chỗ khác. Cắt ngang những gì Tú nhìn thấy là những gì Tú phải nghe. Này, anh là ai? Công an đấy à? Tôi nói cho anh biết, làm việc là phải có kế hoạch. Có nội dung không phải cứ muốn là được Nghe chưa Tôi ngồi đây mười mấy năm rồi Từ ông to bà lớn con ông cháu cha Con vua cháu chúa Là còn phải làm việc đúng đấy Đều phải có quy củ Phải đúng lý Anh là ai là thằng nào Là thằng mà mẹ nào Anh thích gần giọng đấy à Người bên cạnh con mẹ lễ tân nói Đồng thời con mụ cũng được đồng minh Dường như là hăng tiết hơn Tôi lại gọi bảo vệ, tôi lôi cổ anh đi bây giờ đấy, láo nếu nó quen thân, tôi tưởng là người kinh từ Hà Nội lên mà tao phải ngại đấy à, đừng có bố láo mất dạy, tao truyền đời báo danh cho mày biết. Mưa xuân vụn, bánh từ trong mồm con mẹ lễ tân cứ thế theo những lời mắng chửi, kiểu cửa quyền phun phì phì về phía tú, làm cho tấm kính mica ngăn cách ở bên trong và bên ngoài của quầy lễ tân. Phải hứng chọn sự thịnh nộ chết người của con mụ chua ngoa. Tú vốn dĩ chỉ là một thằng thợ viết, chân yếu tay mềm. Đừng nói là đứng đây cãi nhau tay đôi với mụ. Chỉ cần mụ mà tốc váy lên, đè cái thân hình bồ tượng kia. Sấn ra một chút thì có mà tú thịt nát xương tan. Hoa tàn liễu rủ ngay trong khoảnh khắc. Thôi thì người ta bảo, tránh voi chẳng xấu mặt nào. vùng nào có cách thờ ma của vùng đấy suối không chịu nối thì suối phải đổi dòng tú tái mặt cố gượng cười yếu lòng run run, run rút từ trong ví ra một tờ năm trăm còn nguyên hơi ấm của cái bờ mông lép kẹp rón rén đặt vào cuốn sổ khám bệnh không được ghi tên những tiếng chửi rủa nhanh chóng khựng lại thay vào đó là nụ cười òn ẻn toe toét trên cái bờ môi lạp xưởng treo góc bếp đấy Thế có phải nhanh không? Thế chú đợi chị một tí nhá. Khổ. Nhiều bệnh nhân thành ra là chị. Chị nóng trong người đấy. Chị khẩu xa nhưng tâm phật lắm. Cứ thế này có phải là đẹp lòng cả đôi. Ơ kìa, ngồi đi. Đứng làm gì cho nó khổ. Đợi chị hai phút là xong đấy. Tú nhếch mép cười trừ. Thở hắt ra. Rồi ngồi xuống cái ghế ọp ẹp ngay trước quầy lễ tân. Hắn đón lấy ly nước. Mà con mụ xấu tính vừa đưa. đưa lên môi uống cạn. Con mắt của hắn nhìn sang nơi khác, tránh không muốn nhìn vào cái bản mặt khó ưa ở đối diện kia. Không cảnh bệnh viện, lúc trời về chiều có phần tiêu điều và buồn tẻ, lại đượm thêm vẻ hoang lạnh âm u, như là trốn kiệt cùng đón người vào tử địa. Cái lạnh lẽo cuối thu ở miền biên ải, chậm chậm cuốn theo từng làn gió trôi qua cánh cửa, luồn qua lớp vải áo thấm vào da thịt. Khiến cho Tú dùng mình hát hơi mấy cái Hắn trông thấy ở bên ngoài cổng Ông bảo vệ già đang uể oải ngồi đọc báo Hai vị bác sĩ phẫu thuật trung tuổi Vừa rồi cũng chẳng biết đi đâu Khuôn viên trong khu đợi vắng lặng không một bóng người Chỉ xa xa Có tiếng dép lê loẹt quẹt Bước đi rất vội của một bệnh nhân mặc áo pyjama kẻ sọc Loang da đỏ ối Là những vệt máu chạy dài Kéo từ bả vai xuống bụng Khuôn mặt tái xanh Nước da bợt bạt và đôi mắt trúng sâu lạc thần Giống như một kẻ mất ngủ kinh niên vậy tú nghĩ Người đó đang đi tìm bác sĩ Thế nhưng không phải Bệnh nhân lạ lướt ngang qua người Tú Rồi đi thẳng ra cổng Mùi máu tanh nồng Vương vấn ở trong không khí Nhỏ thành từng giọt In trên nền gạch hoa trắng toát Khiến cho Tú giật mình Này, chú em Tú quầy phát đầu lại, từ phía bên trong quầy, con mẹ lễ tân lôi từ trong máy in ra một tờ A4, đoạn đưa cho Tú. Đây chú xem đi, chị vừa kiểm tra rồi đấy, cả tuần lễ này không có bệnh nhân nào tên là Cường hay là Vũ đâu. Đây chú xem, mà, ơ okay. kìa, ai đấy? Bạn chú à, hay là người nhà? Ở đây là đồng rừng, tên như thế ít lắm, toàn là xeo sẩm, nứa ràng, lấy đâu ra Vũ mới chả Cường Tú không đáp, chăm chú, đưa móng tay lần theo từng cái tên, từng ngày từng tháng in trên tờ giấy. Quả đúng như lời con mẹ lễ tân nói, không có cường mà cũng chả có vũ. Tú thở dài lắc đầu, gặp mảnh giấy lại lầm tư, nhét vào trong ngực áo. Hắn định đứng dậy ra về, tìm một nhà nghỉ nào đó ngả lưng sau chuyến hành trình mỏi mệt. Thế nhưng cái đầu tò mò lại lóe lên, làm cho hắn bật tiếng hỏi. ở Chị này. Sao ở trong bệnh viện lại cứ để bệnh nhân bị thương Đi lại lung tung như thế kia Con mụ lễ tân cao mày Ôi rồi Bệnh nhân bị thương mà đi lại được á Chú nhầm đấy à Làm gì có cái chuyện Lời còn chưa dứt thì từ cuối hành lang Chiếc chuông báo động vang lên từng hồi thống thiết Có tiếng chân người chạy rầm rập Khiến cả tú lẫn mụ đều kinh ngạc Nhanh lên Nhanh lên không chết người bây giờ Một vị bác sĩ trẻ Vừa chạy vừa khoác áo giải phẫu Chỉ huy đám cán bộ nhân viên Mụ lễ tân tái mặt Ngó đầu ra khỏi quầy Gọi với Bác sĩ trải ơi Bác sĩ trải Có chuyện gì đây Vị bác sĩ trẻ người dân tộc Thoáng quay đầu lại Rồi đáp gọn lọt Giọng rôn rôn mất hết vẻ bình tĩnh Bên hồ sơ cấp cứu Mười phút trước Tôi hỏi chị lần nữa, có bệnh nhân nào tên là Cường, hoặc là Vũ đến đây không? Câu hỏi có phần bất mãn, khiến cho ông bác tò mò đứng dậy. Ông định đi đến giải quyết xem sao. Thế nhưng chợt nhớ ra mình vẫn còn đang mặc bộ đồ phẫu thuật, người còn chưa hết mùi máu tanh. Ông lại lắc đầu chuyển hướng. Là một bác sĩ ở trong bệnh viện, ông có tiêu chuẩn đặc biệt để chăm sóc sức khỏe với bản thân và người trong nội tộc. Vì vậy, sau cuộc giằng co sống chết, đứa con trai ông đã được chuyển sang khu hồi sức. Được dành một buồng riêng biệt lập, cách xa khoa điều trị bình thường. Ông không muốn mình mất tập trung vào những việc không đáng có. Ông muốn dành thêm thời gian để cho cha con ông được ở cạnh nhau. Nhất là để chăm sóc cho thằng Tùng sống vượt qua hiểm cảnh. Giây phút tim thằng Tùng ngừng đọc. Ông bác cảm thấy mình như vừa mất đi một phần của sự sống. Đứa con trai duy nhất của ông đã ngưng tim khi trong ổ bụng thì đầy những con đỉa lúc nha lúc nhúc. Nguyên nhân nào đã gây lên cớ sự hãi hùng đến như vậy? Ở trong bệnh viện và ngay trong cả kiếp mổ đã có không ít nhân viên y tế, bác sĩ gặp người nôn mửa. Họ đoán là con trai ông bị điên đấy, đã tự tống hết chỗ đỉa ấy vào trong bụng đấy. Nhưng là một bác sĩ, là một người cha Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến đứa con duy nhất của mình Thân tàn ma dại, thập tử nhất sinh Mà mình thì không biết nguyên nhân từ đâu mà xử lý Nhiều năm trước, ông đã bó tay với tử thần Chua xót nhìn vợ mình nhắm mắt xuôi tay Vì căn bệnh ung thư quái ác Bây giờ lại đến Tùng, đứa con trai Niềm hy vọng cuối cùng của ông cũng đang lay lắt như là ngọn đèn trước gió Nghĩ đến con Đôi mắt của ông ngân ngân nước, cái giá lạnh của một bác sĩ phẫu thuật, con dao có mắt của bệnh viện và gần như cả toàn miền Bắc, bao nhiêu danh hiệu cao quý mà trong nghề đã, đã từng phong cho ông. Tất cả đều chìm nghiệm trong cuộc đấu tranh rằng co sống chết. Tùng đã sống lại. Trái tim ngừng lại sau gần 6 phút đã thoi thóp đập. Cũng là lúc ông Bắc hòa lên sung sướng. Một lần nữa, Ông như được làm cha. Một lần nữa, ông viết tên con trai của mình. Lên sổ Nam Tàu, đóng lại cánh cửa, chia âm dương hai cõi. Sau ca phẫu thuật định mệnh ấy, Tùng được chuyển vào buồng hồi sức cấp cứu. Đặc biệt, vốn chỉ dành cho y bác sĩ ở trong bệnh viện. Được cho thở máy, được truyền dịch và chìm vào hôn mê. Nhưng ít ra là vẫn còn thở. Ông bác nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng tít tít trầm chậm, chậm vang lên của máy điện tâm đồ. Tùng vẫn nằm đó, người y tá đã để lại bên cái tủ đầu giường một số thuốc đặc trị sử dụng hàng ngày và cứ thế dùng theo đúng trình tự. Mỗi một giờ sẽ có người đến để kiểm tra tình hình của người bệnh. Ông Bắc đứng bên cạnh cái giường inox lạnh lùng, tấm chăn trắng đắp cao ngang ngực làm cho làn da bợt bạt của Tùng lại càng thêm tím tái. ông sốt ruột nhìn con rồi đổi hướng chuyển ánh mắt lên cái túi dây chuyền treo ở trên cây gậy inox từng giọt dung dịch nhỏ xuống buồn tanh đều đặn như đang báo hiệu cho một sự sống đang được rằng co trong yên lặng sau phút ngưng tim có thể chưa khiến cho lão bộ tên liệt hoàn toàn nhưng chắc chắn là sau 6 phút đó sẽ phải đánh đổi bằng cả một quãng thời gian dài rằng đẵng Để cho cơn hôn mê chưa biết bao giờ chấm dứt kia dừng lại Để cho Tùng có thể bình tĩnh tỉnh táo như trước đây Ông bác đứng cạnh giường Lẫn trong tiếng tít tít là tiếng thở dài não ruột Mình ơi! Mình sống khôn thác thiêng Về đây phù hộ cho con mình nhớ Những tiếng nấc âm thầm Ông bác đã tưởng chẳng bao giờ phải cất lên nữa Ấy vậy mà số phận và cuộc đời nghiệt ngã đâu có bắt ông. Phải làm cái bóng trong đêm. Phải lặng lẽ thở dài rơi nước mắt. Đôi tay của ông chắp lại trước ngực. Cổ họng tưởng như đã nghẹn lên. Nhưng ông lại nghiến răng đè xuống. Đã bao lần ông đè xuống trong những tiếng thở sót xa. Đã bao lần ông dỗ cho con. Mà nước mắt cứ chảy dài như những lời ru trong đêm vắng. nhớ những ngày thằng tùng chỉ còn là một đứa trẻ mùa đông hà nội không rét tê tái như núi rừng nhưng ở nơi phồn hoa đô hội cái cảnh gà trống nuôi con lại càng khiến cho lòng người thêm lạnh một đứa bé một người đàn ông trơ trọi trong căn nhà thiếu vắng bàn tay người phụ nữ giống như là hai hình bóng cô quạnh chỉ còn biết nương tựa vào nhau đều đều và trống trải để hơi ấm của cha bao bọc cái côi cút của con Để hơi ấm ngây thơ của con. Xoa dịu nỗi u uất trong người cha. Một đứa trẻ thiệt thòi thường là khôn sớm. Cái khôn tự trời sinh như một món quà. Và cũng như là một lời nguyện. Thân thể yếu ớt ngày nào có lớn dần. Người ta khen nó trộm vía. Nó không quấy không khóc. Ấy là do nuôi dạy tốt. Hoặc là tự trong tâm tưởng non nớt thơ dài ấy biết. Số trời cay nghiệt đã lấy đi. Người mẹ. cho nên để cho lại cho người cha toàn là những mất mát. Nếu như khóc nhẹ và quấy phá, thì chỉ làm cho đời thêm buồn, thêm khổ, mà nó không muốn để cho bất kỳ ai phải buồn khổ cả. Những tiếng khóc cứ im dần, cứ lặng lẽ, nhiều khi chỉ còn là tiếng thở than trong câm lặng, là cặp mắt đói sữa, là cánh tay vươn lên thèm tình cảm của một đứa con, ngây thơ thiếu mẹ. Trong căn nhà quạnh quẹ ấy, Người cha cứ lủi thổi bên bàn làm việc, đứa con cứ lủi thổi, xếp đồ chơi ở dưới chân cha. Hai mảnh đời gắn chặt lại với nhau, khập khiễng và khổ sở. Nó chưa một lần nào hỏi ông Bắc bà chữ mẹ ở đâu. Nhưng mỗi một lần ông trộm nhìn con, thấy con đang trộm nhìn những đứa trẻ có đủ cha, đủ mẹ. Ánh nhìn ấy như khắc khoải lắm, như nặng nề lắm. Làm cho trái tim của ông bắt như trùng xuống. Ngày hôm nay, cặp mắt tuyệt vọng ấy đang nhắm nghiền im lặng, khuất sau làn mi bồn bã. Trong mắt của ông và trong mắt của tất cả những người làm cha làm mẹ, những đứa con cho dù lớn như thế nào thì vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những đứa trẻ của ông tại sao lại nhìn buồn như vậy? ông nghiến chặt hàm răng đầu gối của ông run lẩy bẩy đến rã rời ông quỳ xuống bên cạnh giường ông đặt tay con lên trán của mình ông cố gắng nghẹn ngào thốt ra thành lời tụng ơi cố gắng lên con nhá định nói thêm điều gì đó nhưng cổ họng của ông chợt nghẹn lại Ông giật mình hai mắt mở choàng Ông choáng váng nhìn lên. Là ngón tay của thằng Tùng vừa khẽ giật. Ông tưởng tượng ra sao? Không, không phải. Bàn tay của thằng Tùng đang nắm trong bàn tay của ông cử động. Những ngón tay cứ co vào, rỗi ra rất chậm. Rồi nhanh dần, nhanh dần. Ông bắt lặng người trong khoảnh khắc. Ông đứng vụt lên, đôi mắt nhòa lệ. Là dòng lệ của hạnh phúc, của hy vọng. Giống như là con chiên lạc, bỗng nhiên được soi sáng, như kẻ chết đối bám được vào mạn thuyền. Trước mắt của ông, trong ánh nhìn nhòe nhòe nước, thằng Tùng, là thằng Tùng đang cử động. Đang, đang từ từ, từ từ ngồi dậy, nó đang mở mắt. Sự kiên cường của một người lính đã đánh thức con ông. Hay là lời khấn nguyện của ông đã chạm được vào lòng của trời xanh Đã dậy được vào lòng đất Đã chạm đến tai của thần thánh Bản năng của một đứa trẻ thiệt thòi Hay là tình phụ tử cao như non Sâu như bể đã khiến cho con ông tỉnh lại Ông bác không biết Ông bác cũng không cần biết Ông cũng không cần nhớ đến những quy định Trong giới y Mà lết đi bằng cả hai đầu gối Ông nhảo đến phía con mình Ông mếu máu như một đứa trẻ Con ơi Con ơi Con tỉnh rồi đấy ạ Hai tay của ông Đặt lên vai con mà bóp mạnh Như thể đang chuẩn bị ôm chặt lấy đứa con trai Vừa rút một chân ra từ cõi chết Tùng không trả lời Khoảnh cách giữa hai cha con càng lúc càng gần Trước mắt của ông Bắc Là đôi mắt của Tùng Đôi mắt ấy đã không còn tuyệt vọng Đôi mắt ấy đã không còn là của con người. Trong tròng mắt trắng rã, thấy chỗ cho đôi đồng tử là hai cái kén đỉa cuộn tròn. Bên trong đầy chất dịch nhảy, hai con ấu trùng vẫn còn đang quần quại chuẩn bị xé vỏ mà trôi ra. Ông Bắc Kinh hãi điếng người. Ông muốn rú lên để tìm người hỗ trợ. Thế nhưng... Ông không làm sao cất tiếng nổi Ông thấy mũi mình chỉ có thể hít vào Chứ không thể thở ra nổi Ở dưới cằm ông Sát ít hầu Ngay động mạch chủ Một chiếc bút bi vỏ nhựa cắm sâu Đâm xuyên qua động mạch Chọc thủng vào khí quản Máu theo ruột bút Phọt ra thành tia Bắn thẳng ra ngoài Tưới ướt nhuộm đỏ cả lớp chăn Đôi mắt của ông cứ mờ dần Mờ dần Máu ở trong người Khí ở trong buồng phổi, cứ theo cái bút bi oan nghiệt ổng ọc tuôn ra, bè bét dính đầy trên nền đất. Người ông lịm đi, mềm oặt rũ xuống như cái lá khô. Trước khi hai con mắt nhòe nhòe nước của ông mất đi ánh sáng, ông thấy con trai mình đứng dậy. Nó không nhìn ông, thấy những nét mặt của nó vô hồn vô cảm. Hai con người đã trở thành tổ đỉa, đảo như là con vụ. Rồi ông thấy nó bước ra khỏi cửa. lấy chỗ để cho thần chết đến tìm ông, gạch tên ông khỏi sổ nam tào. Tùng, Tùng, Tùng ơi! <cười> ở bên quầy lễ tân của bệnh viện hà giang tú quay mặt ngơ ngác hỏi người lễ tân à, ở bên nội sức có vấn đề gì mà mấy ông bác sĩ có vẻ vội vàng thế nhỉ bệnh nhân có lẽ có chuyển biến xấu hay sao con mụ lễ tân lắc lắc cái đầu to tướng khiến cho hai gò má nừng nẫng thịt rung lên như hai miếng bánh bao ở trong túi bóng ai mà biết thi thoảng cũng có mấy trường hợp bệnh nhân trở nặng nhưng có bao giờ phải bật báo động như thế đâu Nhân viên lễ tân hình như còn định nói thêm điều gì đó, thì lại thấy anh bác sĩ tên trải kia chạy đến. Sau lưng vị bác sĩ trẻ tuổi, ba bốn người nữa mặc đồ nhân viên y tế, hình như là hộ lý và cả cán bộ an ninh tức tốc đuổi theo. Vừa đi trải vừa chỉ tay xuống nền gạch hoa, vừa gào. Nhanh lên, đây này, máu vẫn còn chảy ra sàn đây này, nhanh lên không bệnh nhân trốn thoát mất. Tú nhanh chóng rút tấm thẻ công tác, ghi hai chữ phóng viên rất to, đeo ở trước ngực. rồi vội vã chạy theo tóm tay một người hộ lý này này có vấn đề gì đấy người hộ lý chỉ đáp ngắn gọn bệnh nhân bệnh nhân đâm chết bác sĩ chết rồi Hơn 2.000 năm trước, trên giải đất rộng lớn kéo dài từ phía nam sông Trường Giang thuộc Trung Quốc Đại Lục đến phía bắc tỉnh Thanh Hóa thuộc Việt Nam ngày nay, tồn tại một tộc người gọi chung là tộc người Bách Việt. Bách Việt là thuật ngữ từ Thổ Hồng Hoang mà dân tộc Hoa Hạ gọi chung các dân tộc bản địa ở phía nam sông Trường Giang để phân biệt với nền văn hóa Tần Hán thuộc về phương Bắc. Tương truyền trước khi Tần Thủy Hoàng diệt được sáu nước lân bang, dẹp bỏ nhà Chu, thống nhất Trung Hoa, lập ra nhà Tần, thì dân hoa hạ hán tộc khi đó mới chỉ chiếm lĩnh và đồng hóa được giải đất từ Hoàng Hà xuống đến Ngũ Lĩnh. Từ Ngũ Lĩnh về hướng Nam thuộc về Âu Việt và Lạc Việt. Từ Kinh Sở trở về Tây vẫn còn thuộc về Đền Việt và Đại Lý. Vùng Bách Việt khi ấy, nay thuộc là Giải Vân Nam. đặt dưới vị trí cai quản của nước Điền, một thị tộc trong số Bách Việt Thỏa Hồng Hoang. Theo chính sử, nước Điền bị diệt vong do sự cai trị hà khắc bạo tàn của hai nhà Tần Hán, cùng với dòng chảy của thời gian, khả năng Hán hóa mãnh liệt của dân Hoa Hạ, cho nên người Điền Việt dần dần mất đi chữ viết, văn hóa, nguồn cội và cách thờ cúng. Nhưng điều này thật ra phi lý, bởi vì trong sử sách Giải đất phía tây nam Trung Quốc vẫn còn độc lập đến thế kỷ thứ 12. Người Hán chỉ có thể tiến hành những cuộc xâm lăng lẻ tẻ. Đất Vân Nam lại nắm, lắm núi, nhiều sông, địa hình hiểm trở. Sơn Lam chứng khí trùng trùng cho nên từ rất lâu về trước. Các vua tôi nhà Hán đều không có coi trọng. Đợi mãi đến khi vó ngựa Mông Cổ làm cỏ vùng đại lý vào năm 1253 lập lên nhà Nguyên. thì vân nam mới thực sự nhập vào trung quốc theo như giả sử được lưu truyền ở dân gian Điền quốc đã từng có một thời vô cùng phát triển nền văn minh của họ đã đạt đến trình độ cao so với những thị tộc trong dòng bách việt cơ hồ là chỉ đứng sau lạc việt và âu việt ở phía đông thế nhưng thời gian phong hóa bãi bể nương dâu nước điền giống như là một vì sao băng lóe sáng rồi lụi tàn nhanh chóng bị cuốn vào dòng chảy vô thường của lịch sử của chiến tranh mà nguyên nhân chính yếu dẫn đến sự diệt vong của điền việt là sự cả tin đến mù quáng của vị quốc vương cuối cùng điền vương điền vương không phải là kẻ thiếu tài kinh bang tế thế nhưng ông bị lôi cuốn bởi những vô nữ những pháp sư những thầy phù thủy những ước vọng trường sinh bất tử điều ấy trở thành cuồng vọng khiến cho điền vương mù quáng hiến tế lấy người sống Lấy sức quân đội để xây dựng, cung điện, lăng tầm, bắt người dân phải chịu sưu cao thuế nặng, khiến trong địa phận vương quốc liên tục xảy ra biến loạn, lòng người ly tán, đời sống lầm than cơ cực. Những chúa đất, những tộc trưởng trong vùng liên kết với nhau, bắt tay với thị tộc lạc Việt ở phía Nam, Âu Việt ở phía Đông, dầm dập kéo vào, làm cuộc xâm lăng, long trời lở đất. Lăng Điển Vương chưa xây dựng xong Đã bị phá bỏ Vua nước điền chưa kịp thoát xác thành tên Đã bị liên minh hai dòng Âu Lạc Chặt đầu thị chúng Nói giống hoàng tộc nước Điền Tan đàn xẻ nghé, Phải đổi họ thay tên Mỗi người một ngả Muốn tìm đường sống trong nẻo chết Dần dà họ bị Âu Lạc hoa hạ Đồng hóa Và từ đó bị dòng chảy của lịch sử nhấn chìm Thế nhưng cuồng vọng trường sinh bất tử Để lèo lái quốc gia Để vực dậy giống nòi thì vẫn cứ âm thầm chảy trong huyết quản của con cháu Điền Vương. Để rồi, những quỷ đạo, ngũ độc thần giáo, minh giáo lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện làm mưa làm gió trong suốt một quãng thời gian dài của giã sử Trung Hoa. Những thế lực bí hiểm đội lốt đạo giáo ấy, cũng chính là những phe cánh, những hậu duệ cuối cùng của Điền Việt thỏa xưa Nối tiếp con đường đi tìm thuật trường sinh trong thiên hạ Mãi cho đến tận bây giờ Những ảo vọng ấy vẫn chưa bao giờ chấm dứt cả Những ký ức xa xưa cuồn cuộn như thác lũ Ao ạt kéo về trong tâm trí Khiến cho hắn giật mình mở choàng mắt cơn đau nhói chạy dọc Dây thần kinh tùy sống Lan dần lên trên não Khiến cho hai mắt của hắn Dù mở lớn Nhưng bóng tối vẫn cứ che phủ Cơ thể rã rời tơi tả Mắt tay chân đau nhức đầu gối khuỷu tay bả vai đều rụng rời trước sức nặng của chính chúng hắn thấy cơ thể của hắn như không còn là của mình hắn chỉ như là một cái hồn còn vướng lại trong một thân xác vô năng bất lực để cho chị óc giãn nở lối cho những ý niệm quái dị tràn về giã sử chính là và chính sự đều cố tình hoặc là vô ý bỏ qua nguyên nhân chính yếu nước Điền lội bại, Điền Vương và Hoàng tộc bị tận diệt đến mầm móng cuối cùng. Liên minh diệt quốc thật ra gồm có bốn bên: là người Hoa Hạ ở phía Bắc, Đại Lý ở phía Tây, Lạc tướng và Lạc hầu của Lạc Việt ở phía Nam và Âu Việt Vương Tử Phục Ha Pha Thục, Âu Việt Vương Tử Thục Phán ở phía Đông. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong lịch sử. Bốn thị tộc tiến hành liên minh lại với nhau để thực hiện một cuộc chiến sinh tử quyết định một mất một còn với một thị tộc nhỏ bé ở giữa nơi Hoang Sơn Giã Lĩnh. Vì sao? Bởi vì trong Điền Quốc sinh ra nội loạn. Không, sự thật khủng khiếp hơn rất nhiều. Giã sử và chính sử đều bỏ đi, không có nhắc lại. Nguyên cứu sâu xa để khởi nguồn cuộc tắm máu năm xưa chính là bởi vì Điền Vương và các vô sư ở trong triều Đã tìm ra thứ thuốc có tác dụng cải tử hoàn sinh, khiến cho kẻ đã tuyệt mạng vong thân, lại có thể đội mồ sống dậy. Nhen nhóm mưu đồ xây dựng lên một đội quân bất tử, một tay che trời lật đất. Thế lực cai trị của Điền Quốc đã tìm ra một loài, loài nấm độc. Một thứ nấm độc cùng họ với một giống thảo mộc nổi tiếng ở thời hiện đại, Đông Trùng Hạ Thảo. Thế nhưng Thỏa Sơ Khai, người ta lại đặt cho nó một cái tên vô cùng đáng sợ là Quy Tử Thảo. là loài nấm hồi sinh người chết điền quốc thời xưa đặt tại vùng trung tâm của vân nam bao bọc bằng núi rừng bằng sơn lam chứng khí sống nhờ vào tài săn bắn cạm bẫy độc trùng dùng cổ thuật làm bùa phép lấy hình ảnh rắn rết làm tô tem để thờ phụng họ tin rằng những loài côn trùng sâu độc bò sát là sinh vật bất tử trường sinh tự bản thân chúng đã biết cách cải lão hoàn đồng những hình thức lột xác của loài rắn Phá kén mọc cánh bay lên của loài côn trùng, bị những thầy mo những phụ nữ gán cho những cái tên đầy mê hoặc thoát cốt thành tên. Đền vương tin về điều đó, người ở trong Đền quốc cũng sùng bái điều đó, để rồi từ đó trở đi thuật cổ trùng ra đời, càng lúc càng phát triển. Giai đoạn cuối cùng trước khi tuyệt diệt, Đền vương và các vô sư trong triều đình đã bí mật tìm ra một loài nấm lạ Đằng sau cái tên mỹ miều mà chúng ta quen gọi là đông trùng hạ thảo Là một sự thật đáng sợ đến bàng hoàng Mùa đông vẫn là côn trùng Nhưng hạ về lại hóa thành cây cỏ Loài người kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn vốn Luôn coi thường những loài thực vật Tưởng là vô tri vô giác Thế nhưng hai ngàn năm trước Các vô sư ở trong triều đình Điền Quốc Đã nhận ra khả năng dị thường của giống thảo mộc, cỏ cây Đặc biệt là loài nấm quy từ thảo Họ phát hiện ra loài nấm này ký sinh vào trong cơ thể của các giống côn trùng. Những bào tử nấm nhiễm vào những con côn trùng sẽ nảy mầm ở bên trong cơ thể. Những sợi nấm phát triển xuyên khắp các cơ quan, chạy vào các hệ thần kinh thực vật, ăn theo các tế bào trước khi chiếm quyền điều khiển vật chủ. Quy tử thảo biến côn trùng thành một cái xác không hồn, một dạng cương thi nô lệ, buộc nó phải trèo lên ngọn cây cao nhất, kẹp hàm của nó. dính cứng thân thể lại để cho thân cây đến chết quy tử thảo từ từ nuốt chọn vật chủ biến một cơ thể động vật hoàn toàn thành một trụ nấm khổng lồ mọc cây xuyên qua đầu nó cho đến lúc trưởng thành quy tử thảo sẽ sinh ra một loạt bảo tử mới sẵn sàng bung ra trong không khí để đi tìm những vật chủ tiếp theo những vô sư trong triều đình điền quốc đã sử dụng quy tử thảo cho những con vật chết trước khi thử nghiệm trên người của các tử tù. Mọi nghiên cứu muốn ra kết quả đều phải đánh đổi rất nhiều. Những nghiên cứu từ thỏa hồng hoang khi loài người còn u mê trong vòng kiềm tỏa của thần quyền lại càng thêm tai nghiệt. Mỗi thất bại lại có hàng chục những hố chôn tập thể được đào, được lấp, xác người xác thú trồng chất lên nhau trở thành những mảnh hồn oan vĩnh viễn không thể siêu sinh tịnh độ. Để có thể đưa được quy tử thảo vào cơ thể của nạn nhân Các vu sư, thuật sĩ ở trong triều đình Đã dùng nhiều biện pháp Từ cơ bản như là hòa tan cho uống rạch tay để cấy nấm vào trong mạch máu Cho đến việc mổ bụng, moi gan Để nhét nấm vào trong nội tạng Với lượng quy tử thảo ban đầu quá ít Cơ thể của phạm nhân tự sinh ra kháng thể Đào thải chúng ra ngoài một cách dễ dàng Khi cấy trực tiếp quy tử thảo vào đường máu Cơ thể của nạn nhân không thể chịu đựng được sự lây nhiễm, thường chết ngay lập tức, trong khi không kịp xuất hiện những thay đổi hành vi. Còn cách mổ bụng moi gan kia thì dĩ nhiên, nạn nhân không thể sống nổi. Các biện pháp đều bất khả thi, nhưng không vì thế mà những kẻ mù lòa trước thần quyền u mê cuồng vọng phi nhân tính này dừng lại. Họ nghĩ ra một cách. Họ cây nấm vào cổ trùng, trước khi đưa cổ trùng yểm vào trong người của vật chủ Các phù sư nước Điền thông thạo và đạt đến cảnh giới cuối cùng của thuật cổ. Lưu, sinh, khắp tán, họ đều nắm rõ. Phương pháp cấy nấm vào cổ trùng, trong khi cổ trùng sinh sôi trong cơ thể của nạn nhân, nghiễm nhiên là thành công trên mong đợi. Những kẻ xấu số sau khi bị yểm cổ trùng, thậm chí còn trở thành một thế lực vô cùng hữu dụng. Thuật cổ vốn dễ sai khiến, nhưng vật dẫn thì vẫn chỉ là cơ thể bình thường, không thể chống lại được mưa tên biển giáo. Chúng sẽ mất đi tác dụng nếu như không còn hô hấp. Thế nhưng một khi đã kết hợp cả cổ trùng và quy tử thảo, thì vật chủ sẽ tiềm tàng sức mạnh tuyệt luân, trở thành một thứ hình nhân, đau thương bất nhập, bị thao túng dưới bàn tay và bùa phép của những vô sư. trí óc bị điều khiển bởi cổ trùng, còn cơ bắp, da thịt thì gần như biến thành thực vật, không hề biết đau đớn. Không cần ăn uống hô hấp, muốn tiêu diệt chúng, chỉ có cách đốt cháy hoàn toàn. Thế nhưng tham vọng của con người vốn là cái hố sâu không đáy. Điền Vương không chỉ muốn có một đạo quân bất tử. Ông ta muốn, chính mình cũng được trường sinh. Trường sinh nhưng không phải là trở thành con rối trong tay của kẻ khác. Triều đình mà đứng đầu là các vô sư và Điền Vương lại chọn ra các thiếu nữ đồng trinh, làm vật chủ để thử nghiệm loại nấm nhiếp hồn. Những gia đình có con gái chưa chồng bắt đầu lo sợ. Họ tìm đường bỏ trốn và cũng từ đó những bí mật về loại nấm hồi sinh người chết lan ra như đống lửa trước ngọn gió đông thổi mạnh. kinh hãi trước tin đồn về thứ ma dược trường sinh bất tử. Lạc Việt ở phía Nam, Âu Việt ở phía Đông lên kết lại Rồi cùng với người Hán ở phương Bắc, người đại lý ở phía Tây tấn công nước Điền để ngăn chặn mối họa nhãn tiền. Ngăn chặn đạo quân bất tử và phương thuật trường sinh mà vua Điền đang nung nấu. Phép trường sinh ấy tuy không thể trở thành hiện thực nhưng quy tự thảo thì vẫn cứ tồn tại ở chỗ nhân gian. Theo những bản chân thiên di của hoàng tộc nước Điền trà trộn vào trong thiên hạ để ẩn nhẫn trở thời, thuật cõng ma, rắt ma hay là thuật cản thi của vùng tương Tây Trung Quốc cũng bắt nguồn từ đó. bây giờ khuê tự thảo lại xuất hiện ở đây hà giang trong con rối vô hồn vừa xuống tay giết chết người cha đẻ của mình là tùng hắn mở mắt nhưng ngoại cảnh lờ mờ như có một tấm chài phủ lên ở trước mặt toàn thân của hắn dã rời đầu óc của hắn choáng váng quay cuồng dù hắn biết thừa là mình chỉ đang nằm một chỗ ở bên tai của hắn Vang lên những lời quá tháo chửi rủa. Tịnh sư bố nhà mày Còn đi voi giày Ai cho mày giết con chó của tao Sau đó Là tiếng khóc thút thít cất lên Xen vào giữa Như âm thanh nghẹn ngào là giọng nói nửa như mệt mỏi Nửa như cam chịu của người con gái Thầy ơi Thầy Con, con xin thầy, con cắn rơm cắn cỏ, con xin thầy, con, con chỉ, con chỉ lỡ tay. Thầy, thầy tha cho con, tha cho người ta. Tiếng nghiến dàn kèn két cất lên, khua động xung quanh là những âm thanh cùng cục cùng cục như khúc gỗ đập trên nền đất. Tha cho người ta, hả, mẹ kiếp. Nuôi chúng mày chính là nuôi ong tay áo Nuôi cáo dòm nhà Tha cho chúng nó Chúng nó có tha cho tao không Có tha cho mày không Không gian lại trùng xuống, Chỉ còn những tiếng thút thiết nghẹn ngào Tao biết rồi Mày Mày muốn thằng người kinh kia thoát chết Cho nên Mày mới giết con chó của tao phải không sau câu nói đó là hàng loạt những tiếng đấm đá, tiếng tát bôm bốp vang lên, kèm theo là những lời van xin, lạy lục, là những tiếng than khóc ai oán đến giận người. hắn vẫn chưa thể nào nhìn rõ được mọi thứ xung quanh, vì những tiếng động ấy vẫn khiến cho hắn bàng hoàng kinh sợ. kinh sợ không phải vì bên cạnh mình đang có một cảnh tra tấn dã man tàn bạo diễn ra, kinh sợ bởi vì có kẻ. đang tâm định bụng xuống tay giết người diệt khẩu mày có biết nếu như cả nương thuốc phiện bị người ta phát hiện thì cả tao cả mày đều rũ tù không ờ mà chắc gì đã rũ tù phải là chết không có chỗ xô chôn đấy mày hiểu chưa chết không có chỗ chôn đâu những tiếng than khóc cứ bé dần bé dần rồi chìm nghỉm trong những lời chửi rủa độc địa hắn không biết là có nương thuốc phiện nào được canh tác ở gần đây hắn cũng chẳng quan tâm đến số thuốc đó được bán cho ai tiêu thụ như thế nào thứ hắn quan tâm nhất lúc này chỉ là mạng sống ở bên ngoài mưa đang ngớt những hạt nước vẫn đang đập ầm ầm trên mái lá gió từ đỉnh núi gió từ thông sâu quần cuộn bốc lên trôi qua những khe bán đóng thưa Diếp lên từng hồi giận dữ Cái đáng sợ Giữa trốn khôn cùng Cái dùng mình của kẻ đang nằm chờ chết Cái ghê giận Khi mạng sống không còn nắm được ở trong tay Quện lại với nhau Ken chặt như là bó củi Mù mịt như xương như khói bủa vây Che mờ lý trí Khiến cho hắn rú lên khiếp sợ Hắn đánh mất hoàn toàn sự bình tĩnh Sự lạnh lùng của một bác sĩ Vốn đã quen thấy máu người quen thấy cảnh sống chết tử ly câu câu tôi với ai cứu tôi với tiếng hét thất thanh của hắn làm cho lão mo triệu văn thanh giật mình quay phắt đầu nhìn lại lão buông tay đang nắm tóc của đoàn để cho thân thể của cô mềm nhũn nằm vật ra trên đất hai cái chân gỗ lại lục cục kêu lên nghiến xuống nền nhà để tiến lại gần hơn về phía hắn hắn cảm giác có bàn tay lạnh buốt vừa đặt lên trên trán của mình và một hơi thở nặng nề ngai ngái như là cái mùi thuốc phiện đặt vào mũi câu tôi vời câu tôi vời hắn lại gào lên thêm một lần nữa nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười ghê lạnh của lão thầy mo và tiếng thút thít của cô gái trẻ <cười> câu mày à cái nhà gần đây nhất cách đây quá nửa ngày đường đi bộ mày cứ hét đến đi Để tao xem xem. Là có ai đến cứu mày không? Lão Mò Thành kết thúc câu nói. Bằng tiếng cười như là tiếng kim loại va vào nhau. Tôi. Tôi hứa là tôi sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật nào hết. Tôi. Tôi không biết về nơi mà ông đang che giấu. Tôi. Hắn còn chưa nói hết câu. Đã thấy bàn tay lạnh toát kia. Đổi chỗ. Lần từ trên chán. Xuống cổ họng mình bóp chặt. Hắn nghẹn giọng ạc lên một tiếng u ớ không thốt nổi lên lời Không nói gì à Mày sẽ không bao giờ nói gì được nữa đâu Mày nghĩ tao ngu đến thế à Mày nghĩ là tao sẽ để cho mày đi à Mày có thể im lặng cả đời Nhưng có thằng bạn người kinh của mày Mày giải thích với nó thế nào về việc nó biến mất Hả lũ chó ngạo của tao đã đuổi theo nó và con đĩ voi dày kìa giờ này thì chắc là Bảy chó của tao đã ăn đỏ thịt bạn mày rồi bàn tay bóp trên cổ họng hơi lơi ra một chút hắn vội vã hít sâu vào trong lồng ngực những luồng không khí lạnh buốt ở trên sườn núi thấm đẫm mơ rừng len lỏi vào trong buồng phổi bơm đầy các phế nang hồn hển như là một kẻ vừa bước chân vào mồm của Hà Bá, hắn cuống cuồng cất tiếng, không, tôi thề, tôi tôi sẽ không nói gì cả, nó, nó không phải là bạn tôi lão mò triệu Văn Thanh cúi mặt nhìn bác sĩ cường bằng con mắt vừa tội nghiệp vừa khinh thường, lão nghiến răng, hay lắm, <cười> anh em có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu à. tao đúng là không ngời nổi cái lối chơi bần tiện của lũ người kinh chúng mày đáng lẽ mày còn được chết nhẹ nhàng nhưng vì cái sự hèn yếu của mày tao sẽ cho mày chết nhục chết nhã bác sĩ cường cảm thấy năm ngón tay khẳng khiêu gầy gộp nhưng cứng nhắc như những gọng kìm xiết vào cổ mình mỗi lúc một chặt hơn từ phía dưới Chỗ cẳng chân lan dần lên đầu gói. Hình như có vật gì đó vừa dài vừa nặng, chậm chậm kéo ngang. Đó là một lưỡi dao. Triệu Văn Thành sẽ chặt hắn ra thành từng khúc để làm mồi cho chó. Đoạn! Đi tìm lũ chó về đây cho tao. Nhanh lên! Lâu lắm rồi chúng nó chưa được nếm thịt người. Bác sĩ Cường đoán đúng. Sống ở cái nơi ánh sáng và bóng tối đan nhau, cướp của giết người không ai biết này. Chẳng còn cách phi tang nào tốt hơn là để cho lũ chó hoang xẻ thịt. Hắn sẽ làm mồi cho chó, được tiêu hóa trong những cái dạ dày nằm ngang, rồi thải ra thành một đống phân hồi thôi thối. Cường nghe thấy tiếng bước chân của đoạn bước vội ra ngoài cửa, để lại hắn và tên đồ đệ. Cùng với tên đồ tệ ở trong nhà lạnh lẽo, tiêu điều. Đã chìm một nửa vào cõi chết. Không. Cường không thể chết. Hắn còn quá nhiều thứ để làm. Có quá nhiều dự định chưa được thực hiện. Và cả một gánh nặng. Gánh nặng mà số phận cũng như gia tộc. Đang đè lên vai của hắn. Trong giây phút quyết định sinh tử. Khi cảm giác lưỡi đao oan nghiệt. Vừa cứa một đường dài. Lóc thịt khỏi bắp chân. Cường rú lên kinh hãi. Tâm nguyện cầu sinh. ham muốn sinh tồn cuống cuồng trỗi dậy ở trong đầu của hắn khiến cho mồm của hắn mở to cái lưỡi của hắn cũng trở lên nhanh nhẹn trưởng trường sinh thuật trường sinh tôi tôi biết thuật trường sinh rào đã cắm một nửa vào khối thịt, đột nhiên dừng lại. Cái nhãn cầu duy nhất trên khuôn mặt của lão mo Triệu Văn Thanh đang tối sầm, bỗng nhiên đã sáng bừng lên, lập lòe như là một đốm lửa. Mày, mày đang nói cái đeo gì vậy? Cường vẫn không thể nào nhìn thấy gì ngoài những hình ảnh nhòe nhòe đang được thu vào qua nhãn cầu mờ mịt. Dường như hắn đã bị Triệu Văn Thanh hạ độc, khiến cho hắn mất đi thị giác. Còn Tứ Chi cũng bất lực, vô năng, không thể nào hoạt động nổi. Cường không biết mình ở trong tình trạng này bao lâu, nhưng hắn vẫn còn hy vọng. Hắn vẫn muốn kéo dài thời gian, vẫn muốn cái mạng của mình được giữ toàn vẹn. Cường ra điều kiện. Thả tôi ra. Xin, xin ông, xin ông thả tôi ra. Lão mò cười gằn. <cười> Tao có nhốt mày đâu. Nhưng bà còn ạ Tác dụng của phản hồn hương kéo dài ít nhất Cũng phải đến nổ ngày ấy là đối với bọn tráng kiện khỏe mạnh Đám thợ sân Quen băng rình vượt núi Còn Đối với lũ người kinh như chúng mày Muốn tỉnh táo hoàn toàn Chỉ ít cũng phải mất hai 3 hôm Đoạn lão lại cất tiếng cười Âm thanh càng lúc càng man dại. Mày biết thuật trường sinh sao? Thuật trường sinh gì? Cường đáp. Chính là. Là phương thuật. Mà tên vàng xỉn cáo theo đuổi khi xưa. Triệu Văn Thanh lắc đầu. Lão ra vẻ chán nản. Ở trong mắt lão. Lũ người kinh vốn cực kỳ gian ngoan xảo quyệt. Lão đã từng làm ăn với mấy chùm ma túy ở dưới xuôi. Kết quả lần nào cũng vậy. Lão đều phải đào hố chôn xác mấy thằng buôn hàng cấm đó Ở trong rừng Kẻ cuối cùng mà lão hợp tác được ít lâu Cũng đã bỏ mạng dưới vực thuồng luồng Sau khi ăn nguyên một mũi tên Găm vào hộp sọ Giờ lại đến cái tên bác sĩ nửa mùa này Nó định làm trò gì đây Định trêu lão hay sao Lão triệu văn thành nghiến răng Con dao mới rút ra Chưa nguội máu người Lại cắm phập vào vết cũ vừa đâm vừa ngoái lập tức tiếng rú thất thanh như tiếng sói tru lại ầm ĩ vang động như thể đánh thức cả khu rừng cường đau đớn như sắp chết đi sống lại cơn đau xoáy vào tận trong óc báo động hệ thống thần kinh làm cho toàn thân của hắn co rốn các thớ cơ ở dưới bắp chân nghiến vào lưỡi dao tai nghiệt Làm cho nỗi đau ghê gớm lại càng được thể bùng lên. Đôi mắt của Cường trợn trắng, trên cổ nổi gân xanh, mạch máu ở dưới thái dương gồ lên hạ xuống lên hồi theo nhịp tim đang đánh trống. Hắn sợ. Cường đã quá sợ hãi. Hắn sợ như muốn ngất đi và cảm nhận được cả dòng nước ấm đang rỉ ra từ dưới đũng quần. Cùng với tiếng cười khoái trá sát bên tai vang lên như chế nhạo. Trong giây phút sinh tử ngặt nghèo, cường sợ đến tôn cả nước đái, Nhưng hắn vẫn chưa ngồi hy vọng, cường gào lên bằng tất cả sức bình sinh. D dừng lại, dừng lại, thả cho tôi, tôi sẽ nói cho ông tất cả, tôi sẽ nói cho ông tất cả. Lão mò càng say máu, lão trợn con mắt duy nhất của mình mà rít lên. Mẹ nhà mày, cả cuống chết đến đít con cay à, hả? Mày có định lừa ông à? Con mẹ nhà mày Không luộc sống mày Thì tao không phải là con hổ của núi Busan cả. Cát nghe tiếng của lão nghiến rằng Đẻ con dao xuống cứ mạnh hơn nữa Vào cái bắp chân đã nhoè nhoét máu Hắn cảm thấy Một phần cơ thể của mình như bị xé toạc cả ra Lưỡi dao sắc Lịm ngọt Lê vào những vết êm ru đau đớn Nghe tôi nói Là nghe tôi nói Dĩ nhiên là lão không nghe Đã xuôi thì phải xuôi tận bể Đã ngược thì phải ngược tận nguồn Lão đã thề Sẽ luộc sống thằng người kinh lão lếu thích bày trò Lão sẽ làm bằng được Con dao trong tay của lão đã chạm vào xương Tiếng lách ca lách cách của kim loại Cọ vào xương cẳng chân Làm cho lão thích thú Lão cười lên sảng sặc Cường đã đau đớn đến tái cả mặt. Muốn ngất lịm cả đi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế. Đua nhau chảy ướt đẫm cả trên chán. Và cả hai bên nách. Nhưng Cường biết. Nếu như bây giờ hắn ngất đi. Thì chỉ vài phút nữa thôi hắn sẽ là miếng thịt. Nằm ở trong nồi thắng cố. Là miếng dồi vắt ở trên gác bếp. Cường nén đau. Gạn nốt nước bọt. Cổ họng khô như cháy. Gá gào lên trong tuyệt vọng. Lưu sinh khắc tán. Dụng cổ khiển nhân. Giá vũ đẳng vân. Đoạt thai hoán cốt. Nói đến đây. Cường thở hắt ra một tiếng. Con dao ở trên tay của lão triệu Văn Thanh. Một lần nữa rời khỏi miếng thịt. Mỡ vàng ảnh ảnh nhèo ra. Vẫn còn dính ở trên lưỡi dao sắc lẹm Lão ngẩn người. Lão há hốc cả mồm. Lão mở to con mắt duy nhất. Găm ở trên đầu. Nhìn cường lờ đờ một lúc trước khi ngất lịm Lão biết. Đoạn vẻ ban nãy. Đó không phản là một đoạn vẻ. Đó là lời thần chú. Lời thần chú được vàng xỉn cáo sướng lên. Trước mỗi buổi tế thần. Lời thần chú cầu trường sinh bất tử Mày Thật sự mày là ai Là ai Câu hỏi của Mo Triệu Văn Thanh rơi vào trong im lặng Cường đã lịm đi không còn biết gì nữa đuổi theo vị bác sĩ tên trải ra đến cổng viện bản thân chết lặng một hồi lâu tôi cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mũi giày như thể ở đó đang có tất cả những câu trả lời mà hắn tìm kiếm nhưng dĩ nhiên chẳng có gì ngoài bụi đất nền đá hoa trắng toát nhoe nhoét những dấu giày dính máu từ trước tới nay ở trong bệnh viện lâu lâu lại có một vụ hành hung y như là bác sĩ chẳng phải là điều hiếm có Không ít lần, những bác sĩ y tá phải làm việc với chính người nhà hoặc là bệnh nhân bằng vũ lực. Có lắm kẻ cậy quyền cậy thế, lợi lợi dụng bản thân mình là người bỏ tiền chữa bệnh cho nên lớn giọng nạt nổ, hạch sách, yêu cầu. Chính bản thân Tú cũng đã có lần chứng kiến một bệnh nhân đấm gãy cả răng bác sĩ. Thế nhưng quả thật đối với sự việc ngày hôm nay, bệnh nhân đâm chết bác sĩ, điều này quả thật là quá đỗi hy hi hữu Đúng ra, Tú cũng chẳng mấy quan tâm đến sự việc này, vì đang cần phải tập trung tìm kiếm tung tích về Cường và Vũ. Thế nhưng dự cảm của một kẻ hành nghề viết lách lâu năm khiến cho Tú bất ngờ đổi ý. Trong đầu của gã, linh cảm vừa lóe lên thúc giục cho đôi chân dạo bước, chạy theo nhóm bác sĩ vừa khuất bóng sau cổng viện. đuổi được một lúc, Tú thấy đám người mặc nguyên đồ trắng toát đang thất thể quay về. Khuôn mặt của ai nấy cũng hẳn lên vẻ hãi hùng và tuyệt vọng. Tú tiến đến gần, giơ tay chặn người bác sĩ tên trải. Trước những cặp mắt ngạc nhiên của những kẻ đứng ở phía sau. Tôi xin lỗi, xin em gài giấy thôi. Tiếng nói phát ra âm điệu gần như khẩn khoản, làm cho bác sĩ trải khựng lại ngơ ngác. Tú vội lần vào trong túi áo, rút ra cái điện thoại, giơ lên cho trải. Tôi, tôi tìm người này, tên anh ta là... Tú chưa kịp trả lời Nói hết câu Thì chảy đã giật phăng cái điện thoại Há hốc mồm Nhìn Tú Rồi nhìn vào màn hình Tại sao? Tại sao anh lại Lại tìm người này? Chúng tôi Chúng tôi cũng đang tìm người này Bố của cậu ta là bác sĩ Ở trong bệnh viện Vừa bị tấn công Mất máu quá nhiều Cho nên đã chết Còn cậu ta lúc đó đang hôn mê Nhưng Nhưng không hiểu vì sao bây giờ Đã, đã mất tích Cái gì? Bố của Vũ Là bác sĩ ở đây? Tú ngơ ngác, ngắt lời của trải, còn trải thì dưng đôi mắt mở to kinh ngạc, chỉ vào màn hình. Vũ nào? Chúng tôi tìm bệnh nhân Tùng. Bệnh nhân Tùng đây này. Tú nhìn vào điện thoại, bức hình này là gã lấy từ Facebook cá nhân của Vũ, một tấm hình chụp chung với hai người bạn, và anh bác sĩ trẻ tuổi kia thì đang chỉ vào khuôn mặt rắn rỏi, già dặn và trưởng thành hơn rất nhiều so với đồng nghiệp của Tú. tú chớp mắt một hồi rồi âm ừ giải thích à, à không tôi tìm người này cơ đây là vũ trải dáng người nhỏ thó ngẩng đầu nhìn tú rồi ấp úng đáp lại bằng một câu bạn của anh quen quen với bệnh nhân tùng này sao tú lắc đầu gã bẩn thần chết lặng vũ quen biết ai thì làm sao mà tú nắm được nhưng sự việc này biến cố đang xảy ra ở đây làm sao lại trùng hợp như thế Một giây lâu sau, Tú nhìn Trải, căng thẳng hỏi dồn à, Tôi không biết quan hệ giữa bạn tôi và cậu. Cậu Tùng kia ra sao? Nhưng mà tại sao Tùng lại bị hôn mê? Cậu ta bị tai nạn sao? Không, không phải là tai nạn. Trải nói xong, rồi đột ngột dừng lời. Hạ giọng xuống, gần như là thì thầm. Tùng không bị tai nạn. Ở trong bụng cậu ta là có hả Là có rất nhiều đề Chúng hút máu Làm xuất huyết nội quan Khiến cho cậu ta hôn mê Và đã có lúc tim ngừng đập Tú tái người suýt nữa thì đánh rơi cả điện thoại Đôi môi run rẩy, Mấp máy mãi Nhưng cũng không thành tiếng Còn ở trong đầu tú Những ý tưởng hỗn độn cứ ảo ạt tràn về Như dòng lũ bùn sau cơn mưa lớn vậy Thật sự là quá đỗi trùng hợp Lại thêm một kẻ xấu số nữa Có những diệt vật bất thường ở trong ổ bụng Mà lần này thứ dị vật đó Lại chính là loài đỉa Tú bần thần chết chân tại chỗ Lần nào cũng vậy Mỗi một lần khi cần suy nghĩ tập trung về một vấn đề gì Tú lại trông như là kẻ mất hồn Mặt mũi ngơ ngác như ngỗng Nhưng cũng nhờ vậy Mà bao nhiêu lần gã làm sáng tỏ được vấn đề Những sự vụ này Thảm kịch này không đơn giản như thế Sự trùng hợp mà những ý niệm hỗn độn ở trong đầu Tú vừa móc nói đan xen với nhau dẫn Tú đi sang một khúc quanh mới bày ra trong đầu Tú một khuôn mặt khác là trùng hợp trùng hợp sao? Có lẽ nào lại như vậy? Bảo Anh và Mạnh hai cái chết cùng chung triệu chứng những cơn đau quần quại những cơn co giật không ngừng và những dị vật bất thường ở trong ổ bụng. Một trong hai cái chết, hắn đều có mặt. Bây giờ lại thêm một người nữa có liên quan đến hắn, cũng đã hôn mê, rồi mất tích, khi các bác sĩ khám phá trong ổ bụng đã biến thành tổ đỉa. Ngược dòng quá khứ cách đó vài năm, cái ngày khi Tú mới chỉ là một tên bồi bút hạng ba, vừa đi dạy ngoại ngữ, vừa viết lách kiếm thêm thu nhập, hắn cũng có liên quan trong một vụ trùng tang lên tán ở Lạng Sơn. Một gia đình chết 7 người Vì những lý do cực kỳ khách quan và đột ngột Cường Hắn thật sự là ai đây Tối hôm đó khi ngồi Nói chuyện cùng với Cường Ở trên bàn lầu Chính bác sĩ Cường cũng trưng ra một con ký sinh trùng kỳ lạ Được đựng ở trong một cái lọ nhỏ Kích cỡ ngang ngửa Một lọ thuốc run quả núi ngày xưa Con ký sinh trùng kỳ dị Đó vẫn còn sống Đang bơi ngoe ngoẩy ở trong chất lỏng Toàn thân của nó trong suốt Chia thành nhiều đốt Mỗi đốt lại có hai cặp chân thò ra Hình thể vừa giống nhện Lại vừa giống rết. Hai hàng chân mọc đối xứng hai bên Nhẹ nhàng uốn lượn như vây cá Đẩy cơ thể con vật bơi trong chất lọc Nhìn kỹ hơn một chút Ở trên đầu của nó Có hai sợi dâu mọc dài ra chi chít xung quanh là Các hốc mắt to nhỏ Đan xen như tổ ong Cường nói rằng là gã tìm thấy con vật đó Đăng ký sinh trong cột sống của mấy đứa trẻ con Hồi đó Tú không hề có kinh nghiệm về pháp y Cũng không biết phương pháp giải phẫu Khám nghiệm tử thi Thế nhưng đến giờ Khi đã có đủ thời gian sắp xếp lại vụ việc Tú mới dùng mình nhận ra Điểm bất thường trong lời kể của Cường Bác sĩ pháp y nào dám mang vật chứng ra khỏi cơ quan Bác sĩ pháp y nào Lại đi mổ phanh cột sống của tử thi Trong khi chỉ cần chụp x-quang để khám nghiệm Vậy Cường làm như vậy để làm gì? Những lời của Cường năm xưa như văng vẳng trong đầu của tú khiến cho gã càng lúc càng cảm thấy Cường là một người không đơn giản. Mày có thấy những cặp chân này của nó không? Những cặp chân đó như những cái xúc tu ăn sâu nối liền với dây thần kinh của vật chủ. Và anh cho rằng đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho những đứa trẻ và ông già xấu số Lý do vì sao bọn ký sinh trùng này có mặt trong cơ thể của những nạn nhân thì... Anh chưa rõ. Chưa rõ sao? Mày phải là người rõ nhất. Giỏi lắm. Mày giỏi lắm Cường ạ. Tú rôn người tái mặt. Đầu gối bồn rồn, Hai tay như ù đi. Không còn nghe thấy tiếng bác sĩ trải. Đang vang lên ở bên cạnh. Trong những bản tường trình... Người ta chỉ quy nguyên nhân xảy ra án mạng là do tai nạn. Nhưng tại sao một đứa bé gái lại tự nhiên đi vận hành máy trộn bê tông? Một ông già bỗng lao từ tầng 3 xuống đất. Một người đàn ông tự nhiên dừng xe trước đường dây xe lửa. Một thằng bé tự dìm mình vào trong đáy ruộng nông. Và hai đứa bé khác lại tự cho tay vào ca nước đang sụp điện. Đó là một loạt các hành động dị thường mà một người minh mẫn sẽ không bao giờ làm cả. Đúng vậy, một người minh mẫn sẽ không bao giờ làm như thế. Thế nhưng mày, chính mày là người có khả năng điều khiển bọn họ, buộc họ phải đi tìm đến cái chết. Nếu như Cường có mặt ở đây lúc này, Tú sẽ lao đến mà chất vấn. Thế nhưng không thể. Cả Cường và Vũ đều đang mất tích. Và cứ mỗi giây mỗi khắc trôi qua, tính mạng của những kẻ xấu xố bên cạnh Cường lại càng trở nên mong manh tàn lụi. Rất có thể, rất có thể chính hắn là kẻ đứng sau tất cả mọi thứ. Rất có thể. Tú không hiểu, cũng không biết làm thế nào để Cường cấy con ký sinh kia vào cơ thể của bảy người trong gia đình của ông Sơn. Làm thế nào Cường khiến cho Mạnh và Bảo Anh mất mạng. Và làm thế nào Cường lại khiến cho bụng của Tùng thành nơi nuôi đỉa. Nhưng Tú biết, gã đã nhận ra Những câu hỏi đang cần phải trả lời Đều nằm ở phía của Cường Và để tìm được Cường đang ở đâu Thì Tú phải cần biết chỗ cuối cùng Mà Tùng và Cường cùng với Vũ gặp nhau Tú giật mình như sự tỉnh khỏi cơn mê Những ý nghĩ hỗn độn đã được sắp xếp gọn gàng trong đầu của gã Sự thay đổi đột ngột Khiến bác sĩ trải Và mấy viên phụ tá đứng xung quanh cũng hoảng hốt Tú lao lại bóp chặt lấy bà vai của bác sĩ trải tùng tùng làm việc ở đâu bác sĩ trải bị tác động bất ngờ cũng tái mặt nhưng anh ta nhanh chóng trả lời đồn đồn biên đồn biên xin vận vừa nói trải vừa chỉ tay về phía bắc nơi đỉnh busan cát đang giấu mình trong những dải mây mờ trên núi đang mưa cơn mưa nặng hạt như tiếc thương cho số phận của người cha bất hạnh như oán khóc than cho những bí mật chưa được hé mở Rừng hoang núi thẳm, sơn lam trướng khí trùng trùng bùa vây mù mịt, những mảnh đời và biết bao nhiêu số phận. Lại một lần nữa, chuẩn bị đón thêm một kẻ liều mình, bước một chân, dấn vào cửa chết. chúng ta càng lúc càng đi đến gần cái cái cái cái cái, cái, cái đích càng đi đến gần sự thật và cái sự thật thì nó rất đổi kinh hoàng đúng không ạ chúng ta sẽ chờ đợi tập tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại